Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chơi đùa với tôi làm anh thấy vui lắm sao? Cô thức giận lại càng giận mình hơn Rõ ràng không muốn bị anh làm ảnh hưởng Nhưng hết lần này đến lần khác Chỉ cần bị anh chạm vào Cô lại không cách nào điều khiển được ý niệm thích anh trong đầu Anh không có trêu em Anh thật tâm muốn theo đuổi em Anh đã mất em một lần Anh không thể tiếp tục mất em nữa Hơi thở của anh mẫn cảm trêu đùa bên tai cô cô không còn chỗ nào khác để trốn, không còn cách nào hơn là nắm chặt quả đấm trên đùi. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, còn tôi nhất định phải kết hôn, chúng ta là hai đường thẳng song song, không thể giao nhau. Anh cần gì cứ hành động mập mờ như thế, như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm." Cô rất giận, không nói ra, cô sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Bóng ma của mẹ anh Thủy Chung luôn bao phủ trong lòng anh. Anh không dám kết hôn. Anh chợt thấy gặp phải một cô gái như mẹ anh, đó là bóng ma từ nhỏ đến lớn. Hôm nay anh muốn nói cho rõ ràng cùng cô. Qua mấy ngày nay, một quan hệ không rõ ràng cùng cô, vừa thấy Lưu Âm Hoa khai triển hành động theo cô, anh liền không nhịn được nữa. Hơn nữa, cô thay đổi lại càng hấp dẫn anh. Thời gian đi qua làm cho cô trưởng thành, cô không còn là cô gái nhát gan không tự tin nữa. Cô tài trí, cô chuyên nghiệp, từng phong thái của cô đều hấp dẫn ánh mắt anh. Anh không bao giờ dây dưa với bạn gái cũ, nhưng lần này yến thử cô lại làm anh đá trúng thiết bản. Nhà anh nói như vậy, cô mới từ từ chỉ hoãn lại sao động trong lòng. Không phải người nào cũng giống mẹ anh, anh nên có lòng tin với mình. Ba anh là giáo viên, ông ấy là một người đàn ông yêu túng. Em có tin lúc trước mẹ anh cũng là giáo viên không? Trước khi gãi cho ba anh, bà ta cũng ôn nhu động lòng người như vậy. Anh vừa nói, bàn tay to vừa xấu xa vướt ve lưng cô. Nét mặt của cô rất kinh ngạc, không ngờ Giản Huệ Linh cũng từng là tấm gương mà người khác nói đeo. Nam nữ gặp gỡ, cho dù là đối với đàn ông hay đàn bà mà nói, cũng là ván cược lớn. Trước đó anh nghĩ, anh vẫn chưa hiểu rõ em, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành. Anh hiểu tầm quan trọng của em đối với anh như thế nào. Bàn tay to của anh chạm tới cổ cô, rồi chạm tới xương quai xanh của cô. Cho nên cô đã không còn giãy giụa nữa, thật ra cô rất thích cảm giác được anh vút ve này. "Yến tử, chúng ta chung một chỗ đi." Môi anh chậm rãi đến gần môi cô, cô bị những lời thì thào nhỏ nhẹ của anh đều đập. Thân thể của cô giống như không còn là của cô nữa, đã lâu lắm rồi, gần như một thế kỷ vậy, thân thể cô thèm khát anh vô cùng. Đó là nguyên nhân mà cô không thể mở lòng với những người đàn ông khác. Anh thường đầu lưỡi phác thảo hình dáng môi cô, giống như đang thưởng thức một ly trái cây ngọt lịm, không nưa ăn, cho nên cứ từ từ liếm mãi. Giống như bị một con kiến xâm vào tim, tứ chi của cô dường như vô lực, xúc cảm trên môi thật ôn nhu, không có bá đạo, không có bắt buộc, làm cô không thể nào chống lại. "Yến tử, anh thật sự yêu em." Giọng nói mê người của người kia như cây kiếm đâm thẳng vào giấc mộng của cô. Cô chậm rãi đẩy anh ra. Nét mặt đầy thống khổ. "Sao vậy? Anh tỉ mỉ che chở cho cô. Tôi không thể tiếp tục yêu anh nữa. Anh đừng tìm đến tôi nữa. Không có bắt đầu, cũng chưa có kết thúc. Cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi không muốn yêu anh nữa. Yêu rất dễ dàng, nhưng mất đi rất đau khổ. Nếu lại chia tay cùng anh lần nữa, cô nhất định sẽ rất đau khổ." Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô như an ủi. "Đừng lại anh không tốt. Anh nhất định sẽ dùng thành ý lớn nhất để đả động em cho đến khi em lần nữa chấp nhận anh mà thôi. Tôi có thể chấp nhận anh không không quan trọng, quan trọng là anh có thể vượt qua được tâm ma của mình không? Cô không muốn giấu giếm suy nghĩ yêu thương của mình nữa. Điều đó thật chung luôn làm cô đau khổ. Tâm ma của anh cần có em để giúp anh vượt qua nó. Anh hơi dùng lực một chút để cô xuống giường, sau đó nằm lên người cô, "Thiệu Ân." Anh cúi đầu thấy dò tìm môi cô lần nữa. Dục hỏa của anh mặc dù đã bốc cao lên rồi, nhưng chỉ cần cô có bất kỳ hành động từ chối nào, anh cũng sẽ không ép buộc cô. Đó là sự giao chiến giữa lý trí và niềm vui, rõ ràng là không được, nhưng cô lại thích hưởng thụ sự ôn nhu của anh. Tất cả phòng bị của cô chỉ vì một nụ hôn của anh mà bị phá hủy toàn bộ. Anh lần vạt áo t-shirt lên. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ chạm đến làm cô không khống chế được mình. Anh sẽ hảo hảo yêu em. Lời nói nhu tình nhỏ nhẹ, nhưng lại bộc lộ hết suy nghĩ yêu thương. Tối nay, cô hoàn toàn buông đao đầu hàng, đầu hàng trong gió lớp ôn nhu của anh. Ngày quý thu thoải mái, mặt trời lặn, bầu trời chứu dọi những sắc màu vàng cam. Gió nhẹ thổi nhẹ, thoải mái làm người ta cũng thoải mái theo. Trong một công viên nhỏ nhỏ, Yến Từ đẩy cho em bé, của bé bên trong không ngừng thao động, sau đó đi ngủ thiếp đi. Lưu Hàm Hoa đi cạnh Yến Từ, hình ảnh tựa như những đôi cha mẹ trong công viên này, làm người ta không khỏi hâm mộ. Lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, Lưu Hàm Hoa kiên trì nhất định hẹn đến Từ đi ra tản bộ. Vừa lúc Yến Từ đang vì chuyện công việc mà không thể trở về thăm con gái, cho nên Yến mẫu kêu Yến cha lái xe lên Đài Bắc, để mẹ con hai người gặp nhau một chút. Thật không ngờ, em chẳng những là một người mẹ mà còn là người mẹ tốt." Lư Hâm Hoa ngồi xuống ghế đá cạnh Yến Tử, "Yến Tử cẩn thận đắp chăn cho con gái, tránh để bị lạnh. Mọi người phụ nữ đều có thể làm một người mẹ tốt." Vẻ mặt cô từ ái nói, "Yến Tử, anh vẫn muốn hỏi em, chuyện giữa em và Đỗ Thiểu Ân rốt cuộc là thế nào?" Lư Hâm Hoa nhàn nhạt hỏi, "Vấn đề này để trong lòng suốt hai ngày qua, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được đáp án. Anh và Thiểu Ân là bạn tốt, anh ấy không nói cho anh biết sao?" Cô vừa đáp chăn cho con xong, liền đứng dậy. Cậu ấy không chịu nói. Cậu ấy bảo trừ phi em nói trước. Dành ra Đỗ Thiệu Ân không có nói ra. Tối qua nài hết đủ loại, làm cô vừa nghĩ đến đã đỏ mặt. Mày là sáng nay, anh ta phải về công ty để xử lý công việc. Nếu không trễ một chút, gặp phải ba mẹ cô, thì nhất định cuộc diện sẽ trở nên rất khó xử. Hồng Hoa, anh thật sự không thể đi công tác cùng Đỗ Phó Tổng. Em thật sự xin lỗi. Mặc dù đã có quan hệ thân mật, nhưng Yến Tử vẫn thấy không thỏa đáng lắm. Tại sao? Theo trực giác, Lưu Hâm Hoa đã đoán được quan hệ của bọn họ đến trình độ nào? Em và Thiệu Ân từng là đồng nghiệp 2 năm. Cô thừa nhận mọi chuyện, sao anh lại không biết chứ? Hai người đúng là biết giữ bí mật. Lưu Hâm Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, cho nên giữa em và anh ấy có chút qua lại. Cô không dám để Lưu Hâm Hoa biết, đối tượng ở chung với cô là Đỗ Thiệu Ân. Đụng chạm gì? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Thiệu Ân đối xử với em khác với mọi người sao?" Lương Hâm Hoa giống như nói giỡn, nhấn mạnh bốn chữ khác với mọi người. Yến Tử cười, như một đóa hoa đang chờ đợi một cơn gió. "Không dai, lúc đầu khi em đến công ty, anh ta thật sự không tốt với em, làm em suýt nữa bỏ chạy lấy người rồi." Thiệu Ân không phải loại người công tư bất phân, em và cậu ấy rốt cuộc đã đụng chạm cái gì? Anh suy nghĩ. Yến Tử lắc đầu, Ánh mắt sâu xa mà hoảng hốt, cũng đã qua rồi. Nếu như đã qua rồi, thì tại sao em không thể làm việc cùng Thiệu Ân? vẻ mặt anh nghi ngờ, cộng thêm mập mờ, có phải Thiệu Ân cũng từng theo đuổi em hay không? Âm Hoa đừng đoán nữa, anh ta làm sao mà theo đuổi em được? Ánh mắt của cô dao động, càng giải thích càng tô đen, cô không tính là nói dối, năm đó là cô chủ động tỏ tình, Đỗ Thiệu Ân ngay cả đuổi cũng chưa từng theo đuổi cô. Vậy sao em lại đỏ mặt như vậy? Lưu Hâm Hoa dĩu cợt nhìn gương mặt cô Có sao Cô dùng hai tay che hai quả má lại Dù sao em cũng không muốn đi Anh giúp em đi Yến Tử, em không nói với anh nguyên nhân thật sự Anh làm sao mà giúp em Quống chi công ty không còn ai Có thể đi công tác cùng cậu ấy nữa Vậy để em cho người đi cùng anh ta Dưới cô có ba trợ thủ đắc lực Nhất định sẽ đồng ý với chuyến công tác này Vốn anh còn nghĩ Chuyện mập mờ giữa em và Thiệu Ân Là ảo tác của anh thôi Không ngờ, em và anh ta thật sự là có chuyện gì? Anh lớn mà suy đoán. Yến Từ đứng dậy từ ghế đá, "Cái gì chứ? Sao anh lại nói khó nghe như vậy?" Cô tuyệt đối không thể để Lưu Hàm Hoa biết, Đỗ Thiểu Ân là cha ruột của con cô. Lưu Hàm Hoa cũng lập tức đứng lên, "Em tức giận sao?" "Không có tức giận, em chỉ là có hẹn cùng mẹ của anh ta thôi." Cô đã trao giản Huệ Linh một danh thiếp, hứa sẽ giúp bà ta. Chuyện giữa Đỗ Thiểu Ân và Giản Huệ Linh Lương Hâm Hoa cũng đã biết sự thật. Thiệu Ân thật sự rất đáng thương, có người mẹ như thế này. Yến Tử đẩy then né, vừa đi vừa nói chuyện. Thiệu Ân và mẹ anh ta là thủy hỏa bất dung, không thể nào mà có thể nói chuyện được. Nghỉ tình trước kia, em mới giúp anh ta thôi. Yến Tử, em đúng là mâu thuẫn. Lương Hâm Hoa dừng bước lại, hai tay khoanh ngực nhìn cô. Yến Tử cũng dừng bước lại, chờ Lương Hâm Hoa nói tiếp. Không phải em không chịu đi công tác cùng Thiệu Ân sao? nhưng lại đồng ý ra mặt giúp mẹ anh ta. Lương Hoa quỷ tí t mắt hỏi ngược lại, gương mặt hứng thú. Lời của Lưu Hương Hoa làm Yến Từ kinh ngạc, "Em ai?" Yến Từ chỉ có thể thử dài một tiếng, sắc mặt cuốn bạch, đại khái là em quá ga mẹ đi. Lưu Hoa lại không cho là như vậy, tổng hợp lại nhiều mối mối, chỉ cần tinh mắt, nhìn đỉnh có thể đoán được 7, 8 phần. Yến Từ hẹn Giản Huệ Linh ở một nhà hàng không xa công viên lắm, Lư Hàm Hoa đương nhiên trở thành người tiếp khách. Mặc dù Yến Từ không nên lôi thêm Lư Hàm Hoa vào, nhưng nghĩ tình Lư Hàm Hoa có ý tốt, cùng anh ta là bạn tốt của Đỗ Thiểu Ân, cô không cách nào từ chối được. Giản Huệ Linh hôm nay đã trở lại vẻ trang điểm như ngày nào, trang phục rực rỡ, ngay cả đầu tóc cũng đã đến thẩm mỹ viện sửa soạn, vẻ lôi thôi lúc trước có lẽ chỉ vì muốn tranh thủ sự đồng tình của Đỗ Thiểu Ân mà thôi. Yến Tử nhìn giản hội Linh ngân cơm. Trong bữa tiệc, nếu là để lưu hum hoa cùng giản hội Linh nói việc nhà, cô vội vã cho con gái uống sữa, vốn xong rồi lại phải ăn tráng. Cô lấy bát cháo cùng cái thìa ra. "Yến tiểu thư, cô mang con gái ta thì làm sao mà nói chuyện?" Đứa bé này quá ồn ào, làm giản hội Linh không chịu được. "Bác gái, thật xin lỗi, một tuần con mới gặp oa oa một lần, cho nên con đành mang nó theo." Yến Tử nghĩ thầm, Tần Huệ Linh máu lạnh đến nỗi không có tỉnh mẫu tử. Bây giờ ngay cả cháu nội mình cũng thấy phiền. Mẹ, man man. Hoa Hoa nhìn chén cháo, nhưng không được, khua tay muốn chân ẩm ý, ý muốn ăn cơm. Đứa bé này mới chỉ một tuổi rưỡi, đây là cái tuổi không an phận nhất, nhưng lại là cái tuổi hoạn bác, hiếu động nhất. Hoa Hoa ngoan, mong một cái. Yến thử đưa muỗng vào miệng con gái. Yến tiểu thư, chúng ta mau nói chuyện chính sự. Bác gái đừng vội, Đến từ cho Hoa Hoan cung song đã toại nói, "Bây giờ để con và bác nói chuyện đi." Lưu Hâm Hoa quỷ tí t mắt nói, "Được rồi, cậu nói cậu là tổng giám đốc, Thiệu Ân là phó tổng, vậy cậu có tiền không?" Giản Huệ Linh thấy tiền sáng mắt hỏi, "Con nào có tiền? Con và Thiệu Ân mở công ty đều là mượn từ ngân hàng." Lời này nửa thật nửa giả, Lưu Hâm Hoa được cha xúc đỡ không ít, nhưng cũng vì muốn khuếch trương công ty nên bọn họ cũng mượn ngân hàng không ít. Giản Huệ Linh liếc mắt nhìn Yến Từ, lại nhìn em bé ngồi trong xe đẩy, trong đầu tính toán một chút, rồi tiếp tục ăn. Đợi Oa Oan xong, lại không chịu ngồi yên trong xe, làm nũng với mẹ. "Mẹ, ôm Oa Oan một cái, ôm Oa Oan một cái." Như Yến Từ lại chưa ăn cơm. "Oa Oan ngoan, mẹ chưa ăn cơm, ôm một cái, ôm một cái." Hai tay Oa Oa mở ra thật to, hai chân giãy đành đạch. Lục Hâm Hoa thấy thế vội vàng nói, Hoa hoa, để bác ôm đi Mẹ ăn cơm được không Lưu âm hoa định ôm lấy hoa hoa Không ngờ hoa hoa lại không nể tình Không muốn, không muốn Để tôi ôm cho, đàn ông như cậu làm sao mà biết ôm con nít chứ Giản huyện linh ôm lấy hoa hoa Bác gái, cảm ơn bác Yến thử thấy được hình ảnh này Khóe môi bật cười Bà nội ôm cháu gái Cũng được phải chuyện kinh thiên động địa lắm Hoa hoa cười Hai tay đùa với mái tóc của giản huyện linh Hiển nhiên Hoa Hoa rất thích bà ta Không cần khách khí cô mau ăn đi Tôi đưa nó đi dạo một chút Còn nít đúng là không chịu ngồi yên mà Giàn Huệ Linh vừa nói Vừa ôm Hoa Hoa vào trong ngực đi ra ngoài Hoa Hoa phải ngoan Không được làm phiền bà đó Yến tử không ngăn cản Giàn Huệ Linh lại Máu mổ tình thâm mà Hoa Hoa không hiểu gì Nhưng vẫn gật đầu Tiếp tục đùa giỡn sợi tóc trong tay Yến tử tốt như vậy sao Lưu âm hoa nhìn Giàn Huệ Linh nhiệt tình Cảm giác không ồn Không sao, bà ấy là mẹ của Thiệu Ân, chắc không có thì đâu." Quý Yên Tâm nướt một miếng thịt bò vào miệng, từ từ hưởng thụ mỹ vị. 3 phút sau, Lưu Hâm Hoa vẫn không yên lòng, "Để anh đi ra xem, em từ từ ăn đi." "Hâm Hoa, cảm ơn anh." Yên Từ gật đầu. 2 phút sau, Lưu Hâm Hoa vội vã chạy về, "Yên Từ, không thấy bác gái?" "A!" Khích Tiên trông thấy Yên Từ lập tức rơi xuống đất, "Em mau gọi điện thoại cho bà ta đi." Lưu Hâm Hoa thúc giục. Trong lòng cô bắt đầu bất an Lấy điện thoại trong túi ra Nhanh chóng gọi cho Giản Huệ Linh Điện thoại vang lên cũng nhận được Bác gái, bác đang ở đâu? Yến tiểu thư, tôi đang ngồi trên xe taxi rời khỏi nhà Tiếng nói của Giản Huệ Linh rất lạnh lùng Trong điện thoại Vẫn còn nghe được tiếng a a của Hoa Hoa Bác gái, sao bác lại rời khỏi? Yến tử quýng lên Cả người cũng đứng lên Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác Nếu cô đưa 300 vạn cho tôi Tôi nhất định sẽ trả Wa Wa lại cho cô." Giản Huệ Linh chậm rãi nói, không hề có dấu tự khủng hoảng, "300 vạn, bác gái bác không thể làm vậy, con không có tiền." Yến Tử rống lên. Lưu Hàm Hoa thấy cục diện kỳ lạ, vô vỗ, vỗ vai Yến Tử, bình tĩnh, "Hòa bà ta đang ở đâu?" "Cô đừng liên báo cảnh sát, dù sao thì tôi cũng chỉ có đường chết, nếu cô giao tiền cho tôi, tôi nhất định sẽ trả Wa Wa cho cô." Yến Tử hít một hơi thật sâu, nước mắt không dám rơi khỏi hốc mắt. Bác Hải bác đang ở đâu? Con làm sao mà đưa tiền cho bác? Tôi sẽ gọi lại, nhớ rõ, đừng nên báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ mang Oa oa chết cùng." Giản Huệ Linh tùy hiếp xong, trực tiếp tắt điện thoại. "Này, này!" Yến Tử gào thét, muốn tiếp tục gọi, nhưng điện thoại đã bị lưu âm hóa lấy đi. "Yến Tử, em bình tĩnh lại. Bà ta nói thế nào? Bà ta nói muốn 300 vạn, sau đó mới trả Oa oa cho em. Bà ta nói sẽ gọi lại." Yến Tử sợ ngây người, không chỉ thân xác hoảng hoàng mà cả người cũng run rẩy không ngừng. "Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi." Mọi người đã nhìn chằm chằm bọn họ, nơi hầm hoa không còn cách nào hơn là nhanh chóng trả tiền, sau đó một tay kéo Yến Tử, một tay kéo xem đé trở về bãi đậu xe. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Oa oa của em, sao bà ta lại có thể làm như vậy? Sao em lại có thể tin bà ta chứ?" Yến Tử kêu la, vướng chân không ngừng chạy. Yến Tử, em bình tĩnh lại để anh gọi cho Thiểu Ân có lẽ cậu ấy biết mẹ cậu ấy đang ở đâu anh nhanh chóng đi Yến Tử và xem bé vào xe mình sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Thiểu Ân mà Đỗ Thiểu Ân vừa trở về nhà quần áo còn chưa thay đã tiếp thu liên tiếp những tin tức không thể nào thích nổi cũng chỉ vì một cuộc điện thoại của Lưu Hâm Hoa Đỗ Thiểu Ân ngồi dững dờ trên ghế sofa cẩn thận lập lại những nội dung ban nãy mà Lưu Hâm Hoa nói Yến Tử có một con gái tên là Hoa Hoa một tuổi rưỡi mà 10 phút trước nó bị mẹ anh bắt đi, uy hiếp đòi 300 vạn. Yến Từ sao lại có con gái? Hôm qua sao lại ở chung với Yến Từ? Con người mẹ không có chút tình thương của anh, sao lại bắt đi con gái của Yến Từ? Anh còn chưa kịp hỏi thì Lưu Âm Hoa đã tắt máy, mặc dậy nhanh chóng đến chỗ anh, kêu anh mau gọi điện cho bà ta. Mấy nghi vấn này tóm lại chỉ để nói lên một sự thật, đó là bà mẹ chết tiệt của anh đã bắt con gái người ta đính là tội bắt cóc, uy hiếp tài sản, nặng nhất có thể xử tử hình. Anh cầm lấy điện thoại di động, đây là lần đầu tiên trong một năm anh chủ động gọi điện thoại cho bà ta. "Thiệu Ân." Trần Huệ Linh bên đầu dây bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thả đứa bé ra, tôi sẽ không báo cảnh sát. Một khi tôi đã báo thì bà cầm chắc phải ngồi tù rồi." Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng lên án, "Thiệu Ân, mẹ chỉ bất đắc dĩ thôi, ai bảo con không cho mẹ tiền?" "Nói thì bất đắc dĩ" Nhưng giọng nói dàn Huệ Linh cứ như không có gì cả. "Mẹ, con muốn mẹ." Đỗ Thiểu Ân rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, làm cả lục phủ ngũ tạng của anh chấn động. Lúc này, anh mới cảm giác được cảm giác khi con mình bị bắt cóc. "Bà đang ở đâu? Tôi lập tức viết chi phiếu cho bà." Anh rất tỉnh táo, không gào to giống lớn gì, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh như băng. "Mẹ không muốn chi phiếu, mẹ muốn tiền mặt." Dàn Huệ Linh kêu Hôm nay là thứ bảy, ngân hàng không có mở cửa. Tôi không thể đưa cho bà nhiều tiền mặt như vậy. Vậy thì thứ hai. Oa oh, oa oh, tạm thời để mẹ chăm sóc, con cứ bảo Yến từ yên tâm, mẹ sẽ không làm gì nó. Tôi đảm bảo không báo cảnh sát, cũng sẽ trả tiền cho bà. Bà! Đỗ Triệu Ân vừa nói đến một nửa thì đầu dây bên kia đã tắt. Đỗ Triệu Ân nghiến răng nghiến lợi, đêm qua anh mới cùng Yến từ chuyển điên, hôm nay cô đã có con gái rồi sao? Con gái? Vậy rồi Lưu Hâm Hoa nói thế nào? Anh nhất thời kinh hoàng, nhưng không suy ngẫm kỹ, bây giờ nhớ lại mới bắt đầu giật mình. Yến Từ có con gái một tuổi rưỡi, nếu cẩn thận suy tính thời gian, thì chẳng phải lúc rời khỏi anh, cô đã có thai rồi sao? Với đứa bé bị mẹ anh bắt đi, chẳng phải con anh sao? Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng gặp được. Người này dám mang con của anh rời khỏi anh, còn dám đi gặp gỡ người đàn ông khác. Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Thời gian chờ đợi thật là dài, bất ngờ lắm mới thấy Yến Từ bá âm hoa đến. Đỗ Thiệu Ân còn chưa mở miệng chất vấn, Yến Từ đã nhà vào lòng anh mà nước nở, "Thiệu Ân, mẹ của anh, sao bà ta có thể làm vậy? Bà ta ôm oa oa đi rồi. Nếu oa oa không thấy, tôi nhất định sẽ bị dọa chết." Yến Từ nghẹn ngào nói, mới nở giờ ngắn ngủi, cặp mắt của cô đầy máu đỏ, nét mặt tiểu tùy, cô rất muốn bình tĩnh nhưng lại không bình tĩnh nổi. Đỗ Thiểu Ân kéo cô ngồi xuống ghế sofa. "Yến Tử, em ngồi xuống, bình tĩnh lại. Em nói cho anh biết đi, Hoa Hoa có phải là con anh không?" Lưu Hâm Hoa vừa nghe thấy Đỗ Thiểu Ân hỏi, cả khuôn mặt như bị sét đánh, giấu không được nữa. Yến Tử chỉ có thể gật đầu. "Hoa Hoa là con gái của anh. Anh gọi cho mẹ anh đi, bảo bà ta đừng có làm tổn thương Hoa Hoa." Yến Tử, anh rất giận, em lén danh con gái mà không báo cho anh biết. "Tôi..." Yến Tử đáng thương lắc đầu. Một câu cũng không nói ra miệng, em vốn định cả đời cũng không nói cho anh biết địa chỉ thu ánh sao. Thấy Đỗ Thiểu Ân lớn tiếng, Yến Từ chỉ có thể rụt vai lại, cô hoàn toàn trở về là cô gái nhát gan năm đó. Nãy giờ vẫn chỉ có Lưu Hâm Hoa là trấn tĩnh nhất. "Hiểu Ân, bây giờ không phải là lúc tính nợ cũ, quan trọng nhất là cứu Oa Oa ra trước." Đỗ Thiểu Ân thở ra hít vào, hít vào lại thở ra, "Có người nào bi thảm như anh không? Khi biết mình có con gái, Còn chưa kịp gặp mặt thì lại biết mẹ ruột mình đã bắt con gái mình đi. Đi là trừng phạt của ông trời vậy sao? Trừng phạt anh năm đó không muốn kết hôn cùng Yến Tử sao? Hai tay anh vuốt vuốt huyệt thái dương, hờ hơ, có thể nói cho mình biết mọi chuyện xảy ra thế nào không? Yến Tử vì giúp bác gái giải quyết nợ nần mà hẹn bác ra ngoài ăn cơm, không ngờ bác gái nói muốn ôm hoa hoa, nói đi ra nhà hàng một cái, kết quả một đi không trở về. Lương Hoa chợt hật lại, cậu đã sớm biết chuyện Yến Tử có con gái. Vẻ mặt Đỗ Thiểu Ân như muốn giết người, Lương Hoa kiên trì nói, Yến Tử đã nói với mình, nhưng mình không biết ba ba của oa oa là ai, Yến Tử không có nói cho mình biết. Đỗ Thiểu Ân lại nhìn Yến Tử đang trong cơn hoảng loạn, em nói cho Hoa biết em có con gái mà không nói cho anh biết. Thiểu Ân, cậu không hiểu sao? Bây giờ không phải là thời điểm để tính nợ cũ, mặc dù mình cũng rất tò mò muốn biết hai người là chuyện gì. Nhưng bây giờ tìm mẹ cậu là quan trọng nhất." Lưu Hâm Hoa nổi đóa gào thét. Lữ Thiểu Ân không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại di động gọi lần nữa, nhưng Giả Huệ Linh vẫn quyết tâm tắt điện thoại. Bà ta tắt điện thoại rồi. Có báo cảnh sát không?" Lưu Hâm Hoa vừa nói ra, Yến Tử lập tức quát to, "Không được, không được báo động, mẹ Thiểu Ân muốn bao nhiêu em cũng cho, tuyệt đối không được báo cảnh sát, em không muốn Oa Oa bị nguy hiểm." Thiểu Ân không nghĩ sao? Nếu như bác gái còn đồng bọn thì sao? Hình như không hay lắm. Lương Hoa là người tỉnh táo nhất trong ba người. Những việc anh có thể làm là đưa ra phương pháp giải quyết. Mình rất loạn, cậu để mình suy nghĩ đi. Tất cả mọi chuyện đều tụ chung một chỗ, Bình Tĩnh như Đỗ Thiểu Ân cũng không chịu nổi. Thiểu Ân, anh nhất định phải cứu oa oa, không có oa oa, tôi cũng không sống nữa. Nước mắt yến tử như mưa, lất phất làm sống mũi mọi người đều chua xót. Đỗ Thiểu Ân không thể làm gì khác hơn là gọi cho mẹ mình nhưng vẫn không qua ai bật máy. Thiệu Ân, cậu suy nghĩ cẩn thận lại, gọi trên điện thoại ra, cậu còn cách liên lạc nào khác với bác gái không? Lưu Ngầm Hoa nhắc nhở, đối Thiệu Ân dùng sức suy nghĩ, đôi mắt bỗng lóe lên, anh chạy vội vào thư phòng. Yến Tử và Lưu Ngầm Hoa cũng chạy vào thư phòng của anh. Phát hiện cái gì? Trước kia bà ta đừng đưa địa chỉ cho mình, nhưng mình không chú ý lắm. Đối Thiệu Ân lục bàn, thứ mất yến tử đã sớm chảy khô, chỉ còn dư lại trái tim siết chặt đau đớn. Cô biết không thể báo cảnh sát, vì Trần Huệ Linh là mẹ của Đỗ Thiểu Ân, nếu báo cảnh sát, mẹ của anh ta có thể bị bắt. Thấy thế cô cũng không vui. Vừa là mẹ mình vừa là con gái mình, nỗi tâm của Đỗ Thiểu Ân không thể nào hình dung được. Rốt cuộc, anh cũng tìm được một trang giấy nhỏ đã bị anh vò nhỏ. Đây là một nhà trọ cũ kỹ, rốt cuộc bọn họ cũng tìm đến được. Anh nhấn chuông cửa, làm Trần Huệ Linh kinh ngạc hết hồn, bà cơ trí không mở cửa sắt ra. Ngăn cách giữa họ là một cánh cửa sắt. Thiếu Ân, sao con lại biết chỗ ở của mẹ? Giản Huệ Linh rất kinh ngạc. Đêm đã khuya, bên trong phòng truyền đến tiếng khóc của Oa Oa, làm tâm yến tử đau xót vô cùng. Trước kia bà đã cho tôi địa chỉ. Đối Thiếu Ân vừa nghe thấy tiếng khóc của Oa Oa, trái tim rối của cũng bình tĩnh lại một chút. Con còn giữ địa chỉ, không phải con đã ném vào thùng rác trước mặt mẹ sao? Giản Huệ Linh không thể tin được thì ra con trai bà vẫn giữ tử giấy từ 2 năm trước. Đỗ Thiểu Ân không thèm chạm vấn đề của mẹ mình. Thảo Oa oa ta, Oa oa là con gái của tôi. Bà đừng làm tổn thương con gái của tôi. Con gái của con? Thật không? Oa oa là con gái của con? Giản Huệ Linh sững tờ, không thể tin nổi chuyện mình vừa nghe được. Ừ, con gái của tôi. Nếu bà thản nói ra, tôi sẽ căm ghét bà suốt đời. Đỗ Thiểu Ân rất tỉnh táo. Anh không muốn mọi chuyện trở thành cục diện khó xử. Bác gái, bác mở cửa đi, con nhất định sẽ đưa tiền cho bác, chỉ cần bác thả Oa Oa ra, cái gì con cũng đồng ý." Yến Từ đau khổ cầu khẩn, vốn đang khóc, bây giờ nghe thêm tiếng khóc của Oa Oa, nước mắt cô lại rơi xuống từng chuỗi. Giản Huệ Linh vốn muốn mở cửa, lúc này một người đàn ông đi ra từ trong phòng, trên tay vẫn còn ẵm theo Oa Oa đang khóc thống. "Huệ Linh, không được mở cửa." Người đàn ông hung ác Ngàn giản huệ linh lại, trong mắt Đỗ Thiểu Ân hít lại, lần đầu tiên gặp con gái lại là qua một cánh cửa sắt. Con gái anh còn nằm trên tay một người đàn ông hèn mọn như thế. Tốt nhất là mơ cười đi, nếu không đừng mong có tiền. Lửa giận nãy giờ của Đỗ Thiểu Ân bộc phát lên, "Mẹ, mẹ!" Oa oa vừa nhìn thấy mẹ mình liền quơ qua quơ tay, dường như rất muốn ôm mẹ mình. "Đấy tiền ra, nếu dám kêu cảnh sát, tao liền ném đứa bé này xuống lầu." Người đàn ông ngoan độc nói: "Không được, A Dũng, đó là cháu gái của em." Giản Huệ Linh khẩn trương lắc đầu. "Ngay cả chồng con mày cũng không cần, vậy còn cần cháu gái làm cái quắc gì? Mày mà tốt vậy sao?" Người đàn ông tên A Dũng giống giận: "A Dũng, anh đừng như vậy, con em nói đưa tiền thì nhất định sẽ đưa tiền, mông thảo oa oa ta đi, oa oa bị hù dọa sẽ không hay." Cuối cùng, lương tâm sắp mất đi của Giản Huệ Linh cũng được khôi phục. Giản Huệ Linh chưa từng nghĩ con trai xem bà như kẻ thù, lại giữ một tờ giấy của bà trong 2 năm. Điều này không biết làm bà rung động lớn cỡ nào. Mày còn nói nhảm cái gì hả? Nếu con mày chịu cho mày tiền thì mày còn cần dùng đến cái này sao? A Dũng vô mác mắng, oa oa lại khóc thét lên. Đoàn cậu hai người, đừng có hù dọa con tôi. Oa oa khóc, Yến Tử cũng khóc theo. Hai tiếng khóc làm rung động cả khu nhà. Đưa oa oa cho tôi." Giản Mỹ Linh vươn tay muốn giành lấy oa oa. Nhưng tên a dũng kia chẳng những không đưa mà còn đẩy mạnh bà một cái. Giản Huệ Linh không có phòng bị, bị đứng gần cửa sắt mà ó đập mạnh vào cửa sắt một cái, phanh một tiếng, sau đó bà ngã ngồi xuống dưới đất. "Nếu ông không đưa Wa Wa ta thì đừng hòng lấy được xu nào." Lữ Thiệu Ân nghiêm mặt nói. "Vì đại thúc này, đứa bé này rất vô tội nha. Chờ Wa Wa lại cho chúng tôi, ông có thể lấy được tiền mà." Lương Vân Hoa cười, kỳ thật trong lòng khẩn trương vô cùng. Lúc nãy, Lưu Hâm Hoa đã nhấn nút ghi âm Khi A Dũng uy hiếp ném Hoa Hoa xuống lầu Anh đã vọt lên cùng cảnh sát Anh và Đỗ Thiệu Ân đều không ngờ Trong nhà của Giàn Huệ Linh có đàn ông Đây không phải là chuyện có thể lén giải quyết nữa Nếu như Hoa Hoa có chuyện gì ngoài ý muốn Mọi người đều sẽ không vui Khi Đỗ Thiệu Ân và Lưu Hâm Hoa Đang nói chuyện cùng A Dũng Giàn Huệ Linh ngồi dưới đất Bà vươn tay phải ra Mở tung thêm chút cửa sắt A Dũng phát hiện đã không còn kịp rồi Dù sao trên tay của ông ta cũng đang còn oa hoa Đỗ Thiệu Ân và Lưu Âm Hoa thấy thế Liền xông lên phía trước A Dũng lập tức rút lui lên sân thượng Lúc này bà viên cảnh sát Vô thanh vô tức đi lên lầu A Dũng thấy vậy nên lướng cuống Ông ta chỉ làm nhân vật nhỏ thôi Chưa từng gặp cục diện thế này Đừng đến đây nếu không tao A Dũng còn chưa nói xong Bộ ông ta đã nhận được một quyền nặng nề của Lưu Âm Hoa Sau đó Đỗ Thiệu Ân nhanh chóng giật lại oa hoa Từ trong tay A Dũng oa oa sợ hãi gào khóc, Đỗ Thiểu Ân còn chưa kịp hưởng thụ tâm trạng làm cha thì yến tử đã nhanh chóng đoạt lại oa oa. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, A Dũng và Giản Huệ Linh đều bị mang về cục cảnh sát, có máy ghi âm của Lương Hoa làm chứng, lại thêm chứng cứ quá rõ chúng vô cùng xác thực. Ông ta trực tiếp bị bắt ở cục cảnh sát chờ ngày phán quyết. Nhưng dưới sự che chở của yến tử, Giản Huệ Linh chỉ là bà nội mang cháu mình đi chơi, không ngờ lại bị A Dũng đe dọa uy hiếp. Mặc dù tội trưởng sẽ ra quan tòa phán quyết, nhưng cô nói vậy cũng giúp Giản Huệ Linh giảm tội phần nào. Giản Huệ Linh cảm kích khóc trống, lại càng không biết làm thế nào. Khi đi đến cục cảnh sát, bà không nói câu nào với Đỗ Thiểu Ân, vì bà biết con trai bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà. Cho nên Giản Huệ Linh lặng lẽ rời khỏi. Bà đã suy nghĩ rồi, bà tự biến cuộc đời mình như thế này chính là gieo gió gặt bão, suýt nữa còn hại chết cái cháu gái mình. Cuộc đời của bà sao lại đáng buồn như vậy? Trào thủ ba bị giam vào ngủ, e cũng là đúng tội thôi. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, làm Mến Từ nhảy dựng lên từ trên giường, cứ nghĩ là tiếng đồng hồ báo thức hay di động gì đó, kết quả lại là tiếng chuông cửa. Cô lắc đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã 6 giờ chiều, đầu của cô vẫn rất rối bời. Nhảy xuống giường, đi đến trước cửa, Trào thủ không muốn vẫn phải mở, người vào cửa là Đỗ Tiểu Ân. Hiển nhiên anh cũng không ngủ ngon giấc, có thể thấy được qua đôi mắt thâm cuồng của anh. Hoa Hoa đâu? Đỗ Thiểu Ân nhìn chung quanh, căn phòng nhỏ như vậy chỉ cần nhìn một cái là thấy hết. Ở nhà mẹ tôi. Ở cục cảnh sát nửa đêm, mặc dù đang nằm ngủ trong lòng mẹ, nhưng Hoa Hoa thỉnh thoảng lại bừng tỉnh, khóc thét muốn gặp bà ngoại. Từ cục cảnh sát đi ra thì trời cũng khuya, Yến Từ kiên trì mang Hoa Hoa về nhà nghỉ ngơi, Đỗ Thiểu Ân cũng trở về nhà ngủ, có việc gì Rồi sẽ bàn lại sau. Đối thiệu ân không thể nhấn ngại nữa. Hoa Hoa hiển nhiên đã bị sợ hãi. Ngay cả ôm cũng không cho anh ôm. Bắt yến từ chịu sức nặng 10kg cả đêm. Chắc chắn là cực hình với cô. Tại sao? Một đêm chưa trượt mắt. Mọi chuyện nối gót xảy ra. Làm tâm trạng anh sâu đến cực điểm. Hoa Hoa ẩm ý muốn tìm mẹ tôi. Bình thường mẹ tôi đều ngủ với nó. Do so với tôi nó còn thân với ông bà ngoại hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net